Các bạn thân mến, sau khi nghe Mayla Irwin khẳng định Tom Robinson là người đã đánh và cưỡng hiếp cô, ông Atticus cho gọi Tom Robinson lên đối chất trước tòa. cả phòng xử ngỡ ngàng khi thấy bị cáo bị tật ở bên tay trái, và có lẽ toàn bộ cánh tay này không còn hữu dụng với anh ta. Đến lúc này, ông Atticus mới bình tĩnh nhưng đanh thép khi dùng lý lẽ của mình để bác bỏ mọi lời buộc tội mà Mayленwen -e và Boca ta đã gán cho Tom Robinson. Có nhiều lúc bị cáo đã không thể phản bác lại được những lập luận mà ông Atticus đưa ra. Tuy nhiên, Mayленwen -e vẫn một mực đổ tội cho Tom Robinson và tỏ thái độ thù ghét ông Atticus ra mặt. Sau giờ nghỉ giải lao Tòa tiếp tục vụ án với phần hỏi đáp với Tom Robinson anh này khai có quen với nhà men la ewen vì khá nhiều lần gia đình này thuê anh ta vào làm một vài công việc cho họ và có được trả công tối 21 tháng 11 khi đi ngang qua nhà men lawen -e tô được cô men lang gọi làm giúp một việc Tuy nhiên khi vào nhà thì tôm phát hiện trong nhà không có ai và chính men la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 Vincent nhắm chặt mắt lại Ông ta nói Con điếm thúi này ta sẽ giết mày Sau đó chuyện gì xảy ra Ông Phim Tôi bỏ chạy quá nhanh Đến độ không biết chuyện gì xảy ra Tôm Anh có cứng hiếp My Life UN không Tôi không làm vậy thưa ngài Anh có làm bất cứ điều gì Gây thương tích cho cô ta không Tôi không có thưa ngài Anh có cự tuyệt đòi hỏi của cô ta không? Ông Phin, tôi đã cố, tôi đã cố không xấu với cô ấy. Tôi không muốn làm gì xấu, tôi không muốn xô đẩy cô ấy hoặc bất cứ gì khác. Tôi chợt nghĩ rằng, theo cách riêng của họ, lối ứng xử của Tom Robinson cũng tốt như lối ứng xử của bố Articott. Mãi sau này khi bố tôi giải thích điều đó thì tôi mới biết. Còn lúc đó tôi không hiểu uẩn khúc trong tình trạng khó xử của Tom Robinson. Anh ta không đời nào dám đánh một phụ nữ da trắng trong bất kỳ tình huống nào, và anh ta muốn được sống thọ. Vì vậy khi vừa có cơ hội là anh ta bỏ chạy, một dấu hiệu rõ ràng của tội lỗi. Bố Atikos nói Tom, trở lại với ông Nguyen, ông ta có nói gì với anh không? Không nói gì cả thưa ngài. Có lẽ ông ta có nói gì đó, nhưng tôi không còn ở đó nữa. Bố Atikus đột ngột ngắt lời. Được rồi, anh đã nghe những gì? Ông ta đang nói với ai? Ông Phin, ông ta nói, và nhìn vào cô Mela. Rồi anh bỏ chạy. Tôi đã làm vậy thưa ngài. Tại sao anh bỏ chạy? Tôi sợ thưa ngài. Tại sao anh sợ? Ông Phin... Nếu ông là một tên đen như tôi, ông cũng sợ. Bố Atikot ngồi xuống. Ông Hinmer đang tiến về bộc nhân chứng. Nhưng trước khi ông ta đến nơi, ông Lindit đã nhồm khỏi hàng ghế dự khán mà tuyên bố. Tôi chỉ muốn toàn thể quý vị biết một điều ngay bây giờ. Cậu trai đó đã làm việc cho tôi 8 năm và tôi không có chút phàn nàn nào về cậu ta, không một chút phà nàn. Im mồm, thưa ông! Quan tỏa tay lo bừng tỉnh và gầm lên. Mặt ông ta đỏ bừng. Lời nói của ông, kỳ diệu thay, không bị tác động bởi điếu xì gà. Linh đích. ông ta gầm lên. Nếu ông có bất cứ điều gì muốn nói, ông có thể nói sau khi tuyên thệ và vào thời điểm thích hợp. Nhưng cho đến lúc đó, ông phải rời khỏi phòng này. Ông nghe tôi nói không? Ra khỏi phòng này, thưa ngài! Ngài nghe tôi nói không, tôi chắc chắn sẽ không lắng nghe vụ này lần nữa. Quan tòa tay lo nhìn sắc lẻm vào bố Atikos, như thể thách ông dám nói. Nhưng bố Atikos đã cúi đầu xuống và bật cười với cái bụng của mình. Tôi nhớ lại điều bố đã nói về những lời nhận xét theo quyền hạn của quan tòa tay lo, đôi khi vượt quá nhiệm vụ của ông. Nhưng ít luật sư nào có phản ứng về chuyện này. Tôi nhìn rìm, nhưng rìm lắc đầu. Anh nói, nó không giống như khi một người trong bồi thầm đoàn đứng lên mà bắt đầu nói. Anh nghĩ lúc đó thì khác, ông Linh vừa làm dối trật tự hay đại loại như thế. Quan tòa tay lo bảo người viết bên bản, xóa bất cứ điều gì anh ta đã máy móc ghi lại, sau câu, ông Phin... Nếu ông là một tên đen như tôi, ông cũng sợ. Và bảo bồi thầm đoàn đừng quan tâm đến việc làm gián đoạn này. Ông nhìn với vẻ nghi ngờ xuống lối đi ở giữa, và đợi cho ông Linh Đích rời khỏi căn phòng. Tôi đoán vậy. Rồi ông nói, tiếp tục đi ông Ghiên Mơ. Ông Ghiên Mơ hỏi, Anh đã từng một lần ngồi tù 30 ngày, vì tội quấy rối trật tự công cộng, phải không Robinson? Vâng, thưa ngài. Tên ra đen kia trông ra sao khi anh xong chuyện với hắn? Hắn ta đánh tôi, ông Ghiên Mơ. Phải, nhưng anh bị kết án đúng không? Bố Atikov ngẩn đầu lên. Tôi nghĩ giọng bố có vẻ mệt. Đó là một tội nhẹ và đã có trong hồ sơ, quan tòa. Dù sao thì nhân chứng vẫn phải trả lời. Quan tòa tay lo nói cũng mệt mỏi như vậy. Vâng, thưa ngài. Tôi lãnh án 30 ngày. Tôi biết rằng ông Gilmer sẽ thành thật nói với bồi thẩm đoàn rằng bất cứ ai bị kết án tội phá dối trật tự công cộng cũng có thể dễ dàng có ý tưởng hiếp dâm men la yuen. Đó là lý do duy nhất ông ta quan tâm. Những lý do giống như thế rất hữu dụng. Robinson Anh làm tốt việc bừa tổ và chặt củi với một tay phải không? Phải, thưa ngài, tôi cho là thế. Đủ khỏe để bốc cổ một phụ nữ và vật cô ta xuống sàn. Tôi chưa từng làm chuyện đó, thưa ngài. Nhưng anh đủ khỏe. Tôi cho là thế, thưa ngài. Anh đã để mắt đến cô ta từ lâu đúng không, chàng trai? Không, thưa ngài, tôi chưa từng nhìn cô ta. Vậy hẳn là anh rất lịch sự Khi làm tất cả chuyện chặt củi và kéo nước cho cô ta, đúng không chàng trai? Tôi chỉ cố giúp cô ấy thôi thưa ngài. Vậy là anh rất hào phóng, anh có nhiều việc lặt vặt ở nhà sau khi làm công việc thường lệ đúng không? Vâng thưa ngài. Tại sao anh không làm những việc đó mà lại làm cho cô ấy? Tôi làm hết cả hai thưa ngài. Anh hẳn rất bận rộn mà, tại sao vậy? Tại sao cái gì thưa ngài? Tại sao anh sẵn lòng làm những việc lặt vặt cho cô ấy? Tom Robinson do dự tìm câu trả lời. Có vẻ như không có ai giúp đỡ cô ấy, như tôi đã nói. Với ông Yuen và bảy đứa trẻ sống ở đó hả, chàng trai? Ồ, tôi nói có vẻ họ không giúp đỡ cô ấy. Anh làm tất cả việc chặt củi và những chuyện khác hoàn toàn do lòng tốt sao, chàng trai? Tôi nói tôi cố giúp cô ấy. Ông Gin Mơ mỉm cười, nhăn nhó với bồi thẩm đoàn. Có vẻ như anh là một chàng trai rất tốt, làm mọi chuyện không vì một đồng xu nào sao? Vâng, thưa ngài, tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Cô ấy có vẻ cố gắng nhiều hơn mọi người khác trong nhà. Anh cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Anh cảm thấy rất tiếc cho cô ấy hả? Ông Ghiên Mơ có vẻ sẵn sàng vươn lên tích trần nhà. Bị cáo nhận ra sai lầm của mình, liền cựa quậy một cách khó chịu trên ghế. Nhưng thiệt hại đó là không thể cứu vãn. Bên dưới chúng tôi không ai ưa nổi câu trả lời của Robinson. Ông Ghiên Mơ ngừng một hồi lâu để cho nó ngấm sâu. Ông ta nói, Anh đã đi ngang ngôi nhà đó như thường lệ, ngày 21 tháng 11 năm rồi. Và cô ấy yêu cầu anh vào trong để bừa một cái tủ. Không, thưa ngài. Anh phủ nhận rằng anh đã đi ngang ngôi nhà đó. Không, thưa ngài. Cô ấy nói có việc cho tôi làm trong nhà. Cô ta nói cô ta nhờ anh bừa một cái tủ đúng vậy không? Không, thưa ngài. Không phải vậy. Vậy anh nói cô ta nói dối hả chàng trai? Bố kết đứng dậy. Nhưng Tom Robinson không cần đến ông. Tôi không nói cô ấy nói dối, ông Gilmer. Tôi nói cô ấy lầm lẫn trong đầu. Với 10 câu hỏi kế tiếp, trong khi ông Gilmer xem lại lời kể của Menla về các sự kiện, câu trả lời kiên định của bị cáo là cô ta lầm lẫn trong đầu. Ông Yuen không rượt anh ta khỏi nhà sao, chàng trai? Không thưa ngài. Tôi không nghĩ ông ta làm vậy. Không nghĩ? Ý anh là sao? Ý tôi là tôi không ở đó đủ lâu để ông ta phải rượt đuổi tôi đi. Anh rất thành thật về chuyện này. Tại sao anh chạy nhanh đến thế? Tôi nói là tôi sợ, thưa ngài. Nếu anh có lương tâm trong sạch, tại sao anh sợ? Như tôi nói trước đây, thật là không an toàn cho một tên đen khi lâm vào một tình thế khó khăn như vậy. Nhưng anh không ở trong một tình thế khó khăn, anh khai rằng anh đang chống cửa lại cô Yuen, anh đã sợ rằng cô ấy làm anh đau đến thế, anh đã bỏ chạy sao, một chàng da đen to bự như anh. Không, thưa ngài, tôi sợ bị đưa ra tòa, giống như bây giờ. Sợ bị bắt giữ, sợ phải đối mặt với những gì anh đã làm à? Không, thưa ngài, sợ phải đối mặt với những gì tôi không hề làm. Anh đang hỗn láo với tôi hả chàng trai? Không thương ai, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghe phần chất vấn của ông Gien Mơ tới đó, về rìm bắt tôi đưa Đin ra. Vì lý do nào đó, Đin đã bắt đầu khóc và không nín lại được. Ban đầu nó còn lặng lẽ, sau ở ban công nhiều người nghe thấy tiếng thổn thức của nó. Rìm nói nếu tôi không đi với nó, anh ấy sẽ buộc tôi đi. Và một số bảo tôi nên đi, vì vậy tôi đi. Hôm đó Dean có vẻ rất ổn, chẳng có gì trục trặc với nó. Nhưng tôi đoán nó chưa hồi phục hoàn toàn từ vụ bỏ nhà trốn đi. Tôi hỏi khi chúng tôi xuống tới chân cầu thang. Mày thấy không khỏe hả Dean? Dean cố kiềm chế lại khi chúng tôi chạy xuống những bậc thang phía nan. Ông Lindex đang ở một mình ở đầu cầu thang. Có chuyện gì vậy, Scout? Ông hỏi khi chúng tôi đi ngang, tôi ngoái lại đáp không thương ai. Thằng Đinh này nó bệnh. Tôi nói ra ngồi dưới gốc cây đi, tao chắc mày bị say nắng đấy. Chúng tôi chọn cây sồi to nhất và ngồi dưới gốc. Đinh nói. Chỉ nhìn ông ta là tao không chịu nổi. Ai? Tôm hả? Cái lão giả ghi mơ đó cứ hành hạ anh ta. Anh nói đầy ác ý với anh ta. Điên, đó là công việc của ông ta. Nếu chúng ta không có công tố viên, thì chúng ta cũng không có được luật sư biện hộ. Tao nghĩ vậy. Điên thở ra một cách kiên nhẫn. Tao biết hết mấy chuyện đó, Scal à? Chính cái kiểu ông ta ăn nói, làm tao phát bệnh, thật sự bệnh luôn. Ông ta có nhiệm vụ phải làm vậy, Điên. Ông ta đang chất vấn. Ông ta không hành động theo kiểu đó khi... Điên, những người đó là nhân chứng của ông ta. Ông Phin không hành động theo kiểu đó với Menla và lão già Giayuen khi ông ấy chết vấn họ. Cái kiểu cha đó cứ gọi anh ta là chàng trai, rồi cười nhạo anh ta và nhìn khắp lượt bồi thầm đoàn mỗi lần anh ta trả lời. Điên à, xét cho cùng, anh ta chỉ là một người da đen. Tao không quan tâm vụ đó chút nào. Thiệt không phải chút nào, quả là không đúng khi cư xử với họ theo kiểu đó. Bất kỳ ai cũng không mắc mớ gì phải ăn nói theo kiểu đó. Nó làm tao phát bệnh. Đi nà, cái kiểu của ông Ghiên Mơ là vậy, ông ta cư xử với tất cả họ theo cách đó. Mày chưa hề thấy ông ta hoàn toàn ghét ai cả. Theo tao, thì bữa nay ông ấy chưa ra tí nửa sức mình. Bọn họ cư xử với mọi người theo kiểu đó. Ý tao là hầu hết luật sư là vậy. Ông Phin không phải như vậy. Bố tao không phải tiêu biểu Đinh. Ông là... Tôi đang cố mò tìm trong ký ức của mình để tìm một câu sắc xạo của cô Maudie Akinson. Tôi nghĩ ra, ông ấy ở trong tòa án, cũng y như ông ấy ở trên đường phố. Đinh nói, đó không phải là điều tao muốn nói. Tôi hiểu ý cháu đấy nhóc ạ. Một giọng từ phía sau chúng tôi vang lên. Chúng tôi nghĩ nó phát ra từ thân cây. Nhưng đó là của ông Donfor Fulhamon. Ông ló mặt từ sau thân cây nhìn chúng tôi. Cháu không dễ xúc động. Nó chỉ làm cháu phát bệnh thôi, đúng không? Đi vòng qua đây con trai. Ta có thứ làm cho dạ dày cháu ổn thôi. Vì ông Đôn Phơ là người xấu, nên tôi nhận lời mời của ông một cách miễn cưỡng, tôi theo sau Đinh. Không hiểu tại sao tôi nghĩ chắc bố Atikos sẽ không vui nếu chúng tôi kết thân với ông Rai Mông, và tôi biết bác Alexandra cũng không thích. Nè, ông ta nói đưa cho Đinh một túi giấy, trong đó có những ống hút, nhấp một ngụm đi, nó sẽ làm cháu thế êm lại. Đinh nút ống hút mềm cười và kéo một hơi dài. Ông Rai Mông rõ ràng vui thích trong việc làm hư một đứa trẻ. Tôi cảnh báo Đinh coi chừng đó. Đinh buông ống hút và nhe sang cười. Scour, chỉ là Coca-Cola thôi mà. Ông Rai Mông ngồi dựa vào thân cây. Nãy giờ ông nằm trên cỏ. Giờ tụi nhỏ các cháu sẽ không tố ta đấy chứ? Nếu các cháu làm vậy, thì thanh danh ta đi tông. Ông muốn nói thứ mà ông uống trong cái túi đó là Coca-Cola sao? Chỉ là Coca-Cola thôi hả? Phải, cô bé ạ Ông Raymong gật đầu. Tôi thích mùi của ông ta. Nó là mùi da, mùi ngựa, mùi hạt bông vải. Ông ta mang đôi ủng cưỡi ngựa kiểu anh duy nhất tôi từng thấy. Đó là tất cả những gì ta uống, lúc nào cũng vậy. Vậy ông chỉ giả bộ, ông nửa... Cháu xin lỗi, thưa ông. Tôi ghi mình lại, cháu không có ý. Ông Rai Mông cười khúc khích, không chút Phật lòng, và tôi cố nghĩ ra một câu hỏi kín đáo. Tại sao ông cứ làm vậy hoài? Ờ. Phải, ý cháu là tại sao ta giả bộ hả? Thật đơn giản, một số người không thích lối sống của ta. Bây giờ ta có thể mặc xác họ, ta không quan tâm họ có thích chuyện đó không? Ta nói ta không quan tâm chuyện họ có thích nó hay không, nhưng ta mặc xác họ, hiểu không? Điên và tôi nói hiểu, thưa ngài. Ta cố cho họ một lý do. Các cháu thấy đó, nếu họ có thể bám vào một lý do thì rất có ích cho họ. Khi ta vào thị trấn, chuyện đó hiếm lắm. Nếu ta đi hơi siêu vẹo và uống thứ trong túi này, người ta có thể nói Đôn Phô Rai Mông nghiện rượu. Bởi thế thằng chả sẽ không thay đổi lối sống của chả đâu. chả không dừng lại được nên chả mới sống theo cái kiểu đó. Ông Rai Mông vậy là không trung thực, làm cho mình xấu hơn sự thực. Nó không trung thực. Nhưng nó hữu ích cho người ta. Bí mật nghe cô Phín, ta không phải là kẻ say xưa, nhưng cô thấy là họ không thể nào, không thể nào hiểu rằng ta sống theo kiểu đó, bởi vì đó là cách ta muốn sống. Tôi có cảm giác rằng tôi không nên ở đây nghe người đàn ông đầy tội lỗi này nói. Ông ta có những đứa con lai, và không quan tâm đến chuyện, có ai biết điều đó hay không. Nhưng ông ta thật quyến rũ. Tôi chưa từng gặp một ai cố lừa chính bản thân mình. Nhưng tại sao ông ta lại tiết lộ cho chúng tôi bí mật sâu kín nhất của ông ta? Tôi hỏi ông ta lý do. Ông ta nói, Bởi vì các cháu là trẻ con, Và các cháu có thể hiểu nó. Và bởi vì ta nghe nói rằng, Một... Ông ta hất đầu và đi. Mọi chuyện chưa bắt nhịp với bản năng của cậu này. Cứ để cậu ta lớn thêm chút nữa, thì cậu ta sẽ không phát bệnh và khóc lên. Có lẽ cậu ta sẽ thấy mọi chuyện như chúng vốn dĩ là thế. Không hẳn thế, chẳng hạn, nhưng cậu ấy sẽ không khóc khi cậu ấy lớn thêm được vài tuổi, cậu ấy sẽ không khóc nữa. Khóc về cái gì hả ông Rai Mông? Nam tính của Đin bắt đầu tự khẳng định. Khóc về sự bất hạnh đơn giản do người này gây ra cho người kia mà không hề suy nghĩ, khóc về điều bất hạnh do người da trắng gây ra cho người da màu, mà không hề dừng lại để nghĩ rằng người da màu cũng là con người. Tôi lầm bầm. Bố Atikert nói, lừa gạt một người da màu còn tệ hại gấp 10 lần lừa gạt một người da trắng. Bố nói đó là điều tệ hại nhất mà người ta có thể làm. Ông Rai Mông nói, ta không cho là vậy. Cô Louis à, cháu không biết bố cháu không phải là người tầm thương, phải mất vài năm để thấm nhuận điều đó. Cháu chưa biết nhiều về thế giới này, thậm chí cháu còn chưa biết hết về thị trấn này. Nhưng điều các cháu phải làm là trở vào trong tòa án thôi. Câu đó nhắc nhở tôi rằng, chúng tôi đã bỏ lỡ gần như toàn bộ phần chất vấn của ông Ghinmer. Tôi nhìn mặt trời. Nó đang khuất nhanh đằng sau những nóc cửa hàng mé tê quảng trường. Kẹt giữa hai làn đạn. Tôi không quyết định được mình muốn nhảy vào bên nào. Ông Rai Mông hay tòa tư pháp lưu động số 5. Tôi nói, nào Đinh, mày ổn chưa Rồi, rất vui được gặp ông ông Rai Mông và cá ơn đông cho nước, uống dễ chịu lắm. Chúng tôi trở vào phòng sử án, lên các bậc thang lên hai lượt cầu thang nữa rồi lên lòi dọc theo tay viện ban công một đã giữ chỗ cho chúng tôi phòng xử án vẫn im lặng và một lần nữa tôi tự hỏi các em bé đâu rồiiếu xì gà của quan tòa tay chỉ còn là một đốm nhỏ màu nâu ngay giữa miệng ông ta. ông khi đang viết lên một trang của sấp giấy vàng trên bàn mình, Cố vượt qua người ghi biên bản tòa án, vẫn đang múa tay như gió. Tôi lầu bầu, nhanh lên, mình bỏ lỡ mất. Bố Atikert đang nói giữa chừng với bồi thầm đoàn. Rõ ràng ông đã rút ra mấy tờ giấy trong chiếc cặp để cạnh ghế ngồi, bởi vì chúng đã ở trên bàn ông. Tom Robinson đang lơ đáng lật xem. Bởi vì việc thiếu chứng cứ chứng thực, Người đàn ông này bị buộc tội chết và bây giờ đang bị tòa xét xử cái mạng mình. Tôi thúc Jim, "Bố nói bao lâu rồi?" Jim thì thầm, "Bố chỉ mới lượt qua phần chứng cứ và chúng ta sẽ thắng cao. Anh thấy dứt khoát ta sẽ thắng, không thể nào khác được. Bố đã nói khoảng 5 phút rồi." Bố làm cho nó thành ra rõ ràng và dễ hiểu như à, như anh giải thích nó với em vậy. Cả em cũng hiểu rõ được mà. Thế ông Khin Mơ có? Không có gì mới như thường lệ. Giờ thì im đi. Chúng tôi lại nhìn xuống. Bố Atikov đang nói một cách thoải mái, với cái kiểu thản nhiên xa cách thường có, khi ông đọc một lá thư cho người khác chép. Ông bước đi từ tốn tới lui trước mặt bồi thẩm đoàn. Và bồi thẩm đoàn có vẻ chăm chú. Đầu họ ngẩn lên, họ theo dõi bước đi của bố Atikert, với vẻ như thán phục. Tôi đoán đó là do bố Atikert không phải là loại ăn to nói lớn. Bố Atikert ngừng lại, rồi ông làm một động tác mà bình thường ông không làm. Ông tháo đồng hồ và dây đeo để lên bàn, nói, với sự cho phép của tòa. Quan tòa tay lo gật đầu. Và sau đó ông làm một điều trước đây tôi chưa từng thấy ông làm, trước công chúng hoặc ở chỗ riêng tư. Ông cởi áo giê lê, cởi nút cổ, nới lòng cà vạt và cởi áo khoác. Ông chưa từng nới lòng một phần nào của trang phục, chừng nào ông chưa cởi quần áo đi ngủ. Đối với tôi và Jim, điều này giống như thể ông đứng trước chúng tôi hoàn toàn trần trường. Chúng tôi trao nhau cái nhìn kinh hoàng. Bố Atikert đút hai tay vào túi, và ông quay lại phía bồi thầm đoàn. Tôi thấy nước của áo màu vàng cùng đầu bút mực và bút chỉ của ông lấp lánh dưới ánh đèn. Ông nói, Thưa quý vị, James và tôi lại nhìn nhau, tưởng như bố Atikos vừa nói. Giọng ông đã mất vẻ khô khan xa cách, và ông nói với bồi thầm đoàn, Như thế họ là những người ngay góc bưu điện. Ông nói, Thưa quý vị, tôi sẽ nói ngắn gọn, nhưng tôi thích sử dụng thời gian còn lại của tôi để nhắc các vị rằng vụ này không phải là một vụ án khó, nó không đòi hỏi phải xem xét kỹ các sự kiện phức tạp, mà nó đòi hỏi quý vị phải chắc chắn vượt qua được mọi nghi ngờ có vẻ hợp lý về tội của bị cáo. Trước hết, Vụ án này không cần phải đưa ra xét xử. Vụ án này đơn giản như đen và trắng. Bên công tố đã không đưa ra chút chứng cứ y học nào, có thể cho thấy rằng tội lỗi mà Tom Robinson bị cáo buộc đã thực sự xảy ra. Thay vào đó, nó dựa vào lời khai của hai nhân chứng với chứng cứ không chỉ hết sức đáng nghi ngờ qua chất vấn, mà nó còn mâu thuẫn hoàn toàn với bị cáo. Bị cáo không có tội Nhưng ai đó trong phòng xử án này thì có Tôi không có gì Ngoài việc lấy làm tiếc Cho nhân chứng chính của bên nguyên Nhưng lòng thương xót của tôi Không bao dung được Đối với hành động của cô ta Đặt một người vào chỗ chết Một việc mà cô ta đã dáng sức làm Nhằm gạt bỏ tội lỗi của chính mình Tôi nói tội lỗi Thưa quý vị Bởi vì chính tội lỗi đã thúc đẩy cô ta. Cô ta không gây tội ác. Cô ta chỉ phá vỡ một quy ước cứng ngắc và lâu đời của xã hội chúng ta. Một quy ước quá khắt khe, đến độ bất cứ ai phá vỡ nó sẽ bị loại khỏi cộng đồng chúng ta như một kẻ không thích hợp để sống chung. Cô ta là nạn nhân của sự nghèo khổ và ngu rốt cao độ. Nhưng tôi không thể thương hại cô ta. Cô ta là người da trắng. Cô ta biết rất rõ tác hại nghiêm trọng của việc cô ta vi phạm luật lệ. Nhưng vì những thèm muốn của cô ta mạnh mẽ hơn quy ước mà cô ta đang phá vỡ, nên cô ta nhất quyết phá vỡ nó. Cô ta kiên quyết và phản ứng sau đó của cô ta là điều mà tất cả chúng ta đã biết vào lúc này hay lúc khác. Cô ta đã làm điều mà mọi đứa trẻ đều làm. Cô ta đã cố giấu nhẹm chứng cứ Về sự vi phạm luật lệ của cô ta. Nhưng trong trường hợp này, cô ta không phải là một đứa trẻ giấu hàng lậu ăn cắp. Cô ta đánh thẳng vào nạn nhân của cô ta. Cô ta nhất thiết phải tống khứ anh ta xa khỏi cô ta. Anh ta phải bị biến khỏi tầm mắt của cô ta, biến khỏi thế giới này. Cô ta phải tiêu hủy chứng cứ về sự vi phạm luật lệ của cô ta. Chứng cứ cho sự vi phạm luật lệ của cô ta là gì? Chính là Tom Robinson, một con người. Cô ta phải tống hứa Tom Robinson xa khỏi cô ta. Tom Robinson là điều hàng ngày nhắc nhở cô ta về những gì cô ta đã làm. Cô ta đã làm những gì? Cô ta đã quyến rũ một người da đen. bản thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn nghề Mỹ Hapali qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương.